9. Những trở lực trên bước đường đi tới Ban công tác số 12 thuộc chi đội 12, nhưng về sao do sự phát triển nở phình ra của các đơn vị và sự hoạt động mở rộng của bản thân ban công tác trong tình hình và yêu cầu mới của chiến trường, vấn đề đổi tên ban cho phù hợp đã được đặt ra. Nhiệm vụ chính của ban lúc này là chiến đấu và vũ trang tuyên truyền với nội dung tổ chức chiến đấu chống càng quét chống ruồng bố bảo vệ dân, bảo vệ căn cứ. Sản xuất trước để đơn vị mình tự nuôi sống, sau tới nuôi chi đội và góp phần bảo đảm cho trung đoàn sống và đánh giặc được. Trừ gian diệt tề, người của ban là người địa phương do đó rất thuận lợi để làm công tác này nhằm chặt đứt hết mọi tay chân của bọn Pháp. Trong ba nhiệm vụ, nhiệm vụ trừ gian diệt tề là nhiệm vụ chủ yếu nhất của ban công tác. Nhất thiết phải đặt tên lại cho đơn vị sao cho sát đúng với nhiệm vụ mà đơn vị đảm nhiệm trên chiến trường dùng gian Sài Gòn lúc bấy giờ. Trên thực tế, chữ ban công tác số đã không bao quát được nội dung hoạt động mới. Khi ấy, đã có người đề xuất lấy tên ban diệt tề trừ gian. Cái tên ban gì mà dài thế? Nghe không lấy gì làm hay lắm, hay nhập vào ban kinh tế tự túc. Tên này thì lại không rõ đúng với nhiệm vụ, giết giặc, diệt bọn do thám gián điệp tay sai, bảo vệ dùng độc lập và không có đường phát triển. Rốt cùng, số đông tạm hơi ưng thuận cái tên bàn ám sát, xem ra chẳng có cái tên nào hay hơn tên đó, và để cho nó có vẻ bí mật chúng tôi gọi nó là AS. Theo chúng tôi, dùng chữ AS để chỉ bộ phận hoạt động của mình là hay nhất. Tất nhiên người chỉ huy nó vẫn là một người đàn bà tuổi mới 30. Vậy là ban AS của chúng tôi hoạt động tên tuổi cho nên, nên lừng lấy ngay từ lúc đầu của kháng chiến em dụng hốc môn gia định Thường mỗi lệnh hoặc mỗi bản án phải ký tên. Ở bên dưới chữ trưởng chỉ huy tôi ký tên tôi, 131. Chữ ký của tôi, các cơ quan, đêm vị các bộ phận có liên quan đều biết. Thế nhưng chữ ký đó đối với bọn giặc lại trở thành tên của một đơn vị đặc biệt. Bởi vì mỗi lần có sự hoạt động của ban AS, Bọn Trê Dèm, tức phòng nhị của Pháp, đều đến tận nơi để lấy ăn kết, và chúng đã thu lượm được những giấy tờ có chữ ký tên của tôi. Từ đây đi tới nhận định là mọi hoạt động táo bạo gây thiệt hại liên miên, làm cho quân đội Pháp mất ăn mất ngủ, chính là do có đơn vị 131 thực hiện, dưới sự chỉ huy của một người đàn bà 31 tuổi. Đơn vị 131 đối với chúng là hết sức nguy hiểm và mối nguy hiểm trực tiếp thường xuyên đe dọa chúng ở địa bàn thuộc khu vực Stater, Hóc Môn, đương nhiên là bà, Capitaine Hồ Thị Bi. Vậy nên chúng bố cáo kêu gọi dân chúng, nếu ai giết hoặc bắt sống được Capitaine Hồ Thị Bi đem giao cho quân đội Pháp, thì sẽ được thưởng 100.000 đồng tiền đông dương ngân hàng. Số tiền làm giá của giặc thưởng quả là cao. Trong bố cáo có kèm theo hình vẽ tôi, hồi đó... Anh em có gỡ về mấy tắm. trong giống người đàn bà chiêm thành. Anh chị em nói vậy. Người trong hình mắt to, đen, cao lớn, dền dàng, dài khoát súng cạc pin, hồng đeo súng lục 12 ly, hơi bậm trợn, có cái vẻ của người đàn bà chỉ huy. Đẹp thì có đẹp, nhưng thiệt tình chẳng giống tôi chút nào. Dưới bố cáo viên phó tham biện Kim quận trưởng chỉ huy Satter Hock môn thuộc Sài Gòn chợ lớn gia đình ký tên Cô Bè. Tất nhiên có kèm theo cấp bậc gì đó của quân đội Pháp, song cho đến nay lâu ngày tôi không còn nhớ nữa. Năm 1975 về Sài Gòn, gặp lại những người già ở Hóc Môn, người ta vẫn nhắc tôi chuyển tay dán bố cáo treo giải thưởng cho ai giết được tôi. Họ còn nhớ kỹ, hệ bắt sống được thì thưởng 100.000 đồng, tiền đông chương ngân hàng, giết chết được, cắt đầu đem nợp xem đúng là đầu con cập cái thì được thưởng 50.000 đồng. Mặc dù số tiền thưởng quá lớn, nhưng nhân dân luôn bảo vệ chúng tôi. Cần nói thêm tuy kháng chiến cực khổ nhưng tôi cũng rất chú ý cho chiến sĩ của đơn vị ăn mặc chỉnh tề. Nữ chiến sĩ của ban công tác số 12 mà sau này là đại đội 2804. Tóc cắt ngắn, áo bỏ trong vườn, ngang eo S, thắt dây nịt. Cổ quấn một chiếc khăn rằn màu hồng lợt. Những nữ binh của tôi hồi đó ít nhiều đã gây được sự chú ý bàn tán về phong cách về trang phục cho các đơn vị khác. Một số đơn vị bạn ở các nơi, nữ, đã, ăn mặc theo cách thức của chị em chúng tôi. Nam, mặc cũng giống như những chiến sĩ của các đơn vị bộ đội, miền Đông Giang Lao mà anh Dũng khác. Nhưng đây tôi cũng muốn kể lại chuyện tôi đã gặp khó khăn như thế nào vì những sự nổi bật đó. Có thể nói rằng xây dựng một đơn vị thành nền nếp đã khó rồi, nhưng chuyện giữ cho đơn vị đó tồn tại hoạt động chiến đấu tốt cũng đâu phải chuyện dễ. Hồi đó đơn vị tôi, tuy thuộc quân của chi đội 12, tức trong đoàn 312 sau này, nhưng lại hoạt động trên địa bàn Hóc Môn Bà Điểm và cũng đã được hình thành chính từ nơi đây, từ những con người sanh trưởng trong vùng. Là người chỉ huy đơn vị nhưng tôi đồng thời cũng là quận ủy viên của ban chấp hành quận ủy Lâm Thầy Hóc Môn. Do quan điểm về tổ chức lực lượng như thế nào đó, Một hai người đã đặt thẳng vấn đề tới tôi, yêu cầu chuyển đơn vị của tôi thành đội du kích tập trung của riêng quận Hóc Môn, dưới sự chỉ quy của quận. Từ đây tiến tới bước nữa là xé đơn vị này thành những tổ, những tiểu đội du kích cho các xã trong quận. Tôi không tán thành, vì thời gì tôi quyết không giao bộ đội của tôi cho ai. Tôi biết nếu như giao cho quận để chia thành những đội xã ấp, thì chắc chắn những anh chị em mà tôi đã dày công tập hợp. Xây dựng thành hình dáng như thế đó sẽ rã ngay. Tôi cũng cảm thấy rằng đằng sau lời yêu cầu còn là ý đồ muốn giành lấy vai trò chỉ quy đơn vị. Tóm lại là vì địa chỉ cá nhân mà sự thiệt hơn sống còn của đơn vị đã quên được tính đến. Bởi vậy, tôi từ chối việc ấy. Nên sao rốt người ta dùng đến nước bài cuối cùng, nhân danh tổ chức cấp quỹ quận để buộc tôi? Đồng chí Hộ Thi Bi là quận ủy viên mà không chấp hành nghị quyết của ban chấp hành quận ủy, quận đảng bộ. Lúc đó tôi đã kiên quyết trả lời. Các đồng chí mượn danh nghĩa tổ chức và đã nhân danh quận ủy một cách quá đáng. Tôi cho đây là ý kiến của những cá nhân không thể gọi đó là nghị quyết của đảng. Vì vậy tôi đi đến kết luận là không thể làm theo ý kiến trên. Tuy thế vẫn gút mắt trầy trật lắm, chứ không phải là êm xuôi dễ dàng gì đâu. Trước khi nói lại điều này tôi đã hết sức cân nhắc, nhưng tôi nghĩ nói lại sẽ có ít, bởi vì bất cứ ở đâu trong bất luận thời điểm nào, cũng đều thấy có sự nhân danh cái này cái khác. Cái chính là cần phải phân biệt được, đâu mới là đảng và đâu chỉ là ý đồ của những cá nhân. Cuộc đời tôi từ hồi nào tới hồi nào hầu như khổ cực nối tiếp khổ cực, nên với tôi tồn tại được, chỉ có một một cách, luôn luôn dưng lên dự khó mà sống. Tôi hiểu vậy tuy thế cũng có ít nhất một lần khi những khó khăn chung riêng cùng lúc đùng ra dồn dập với tôi, làm cho tôi quẩn trí, tôi đã chùng bước rút lui. Khó khăn chung là tổn thất của cuộc khởi nghĩa năm kỳ, khó khăn riêng là chuyện của gia đình tôi. Trong hai nỗi khó chưa biết nỗi khó nào đã có tác động lớn hơn đối với tôi. Chỉ có điều từ lúc ấy tôi đã cảm thấy số phận người phụ nữ của mình sao mà hẳm hiu. Khi viết những dòng này tôi đã ở vào lứa tuổi thất thập cổ Lai Hy. Qua tôi tôi nghiệm ra được rằng tình nghĩa vợ chồng và gia đình chỉ một vị trí hết sức to lớn trong cuộc đời người phụ nữ. Vậy có thể sẽ có người hỏi, đối với nam giới thời chuyện ấy bé bỏng ra sao? Tôi không dám nói như vậy. Ở đây tôi chỉ nói lại chuyện mình. Do những bế tắc của xã hội, do hạnh phúc riêng tư bị chia đôi sẽ ba vào năm 1941, Có một đêm tôi không hề chợp mắt, tôi đã thất vọng hoàn toàn, cảm thấy mất hết niềm tin và con người mà tôi thề trọn đời yêu thương gia giết. Tôi như người bị hẳn, không phải tôi bị dấp té ngã, bàn chân tôi như đang bước vào chỗ trống không. Tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Đi đâu? Đó là một câu hỏi mà ngay lúc ấy không hiểu sao tôi lại tự trả lời một cách dễ dàng. Đi tu, tôi không còn thiết gì trên thế gian này nữa tôi còn một đứa con cháu đa mụn con trai đầu lòng năm ấy đa vừa lẫm đẫm chạy nhảy được tôi quyết định mang cháu đi cùng với mình vào một đêm khuya hai mẹ con tôi lặng lẽ đùm tấm chắc nhau đi khỏi nhà cô em chồng rất thương quý tôi tôi cũng không hề cho hay sự thật thì chính tôi cũng không thể ngờ rằng mình đã đi đến sự nhất quyết như thế này nữa là tôi định đi thật xa Xa đến độ không ai còn có thể biết mẹ con tôi đi đâu và ở đâu. Thế nhưng căn cứ vào những đồng tiền còn có trong túi, tôi đành phải chỉ đi tới núi bà. Đây tuy gần hơn tà lơn thất sơn, nhưng cũng là nơi khách thập phương hành hương lui tới không ít. Mẹ con tôi xuống xe đò Tây Ninh tìm đường vô núi bà. Tôi bắt đầu tập cho đa ăn chay, trước tiên là ăn bánh tét chay, ăn đậu hũ, ăn những thứ không dính đến thịt mỡ của loài động vật. Từ trong lòng tôi thành tâm muốn dương tới cõi Phật, gần gũi Phật trời. Tôi cố xóa đi hết mọi sự thế gian, chỉ như vậy mới mong lòng mình được thanh thản. Trong khi đó cháu Đa lại luôn miệng hỏi tôi về những điều có dính dáng tới trần thế. Tôi phải xua đi những thứ cháu hỏi và dạy cho Đa nói đến Phật trời. Tội nghiệp, Đa thương tôi, tôi nói gì nghe nấy. Đa kêu mệt mỏi chân, tôi bảo, con không được nói vậy, nó vậy là không nên. Nói vậy Phật không cho mình đi nữa. Già Đa cũng sợ nên im, vừa thở vừa cưỡng sức bước theo tay tôi dìu. Trên đường núi cũng lắm kẻ lên người xuống, gặp nhau ai ai cũng giữ một vẻ mặt hiền hòa, Nếu có chào nhau cũng chỉ chào bằng một câu niệm, mô Phật. Tiếng mô Phật ấy gian lên, trở thành một điều vui mới lạ của Đa nghi nghe. Già Đa cũng mô Phật. Mỗi lần miệng hô mô Phật, Chân đa bước có dài hơn, xa hơn, mạnh mẽ hơn. Những lúc như vậy tôi ngẫm cho là Phật trời đã đói hoài tới thân phận mẹ con tôi. Nhưng rồi đa cũng mệt ngất, tôi cũng mệt ngất. Tất nhiên lúc này tôi phải cổng cháo. Từ thở cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa từng leo núi non, chỉ nghe nói leo núi mệt lắm, giờ tôi mới thấy quả thiệt vô cùng mệt. Thân mình đã mệt lại cổng thêm con, trời nắng lại đói, mồ hôi đổ nhiều. Trong người thiếu chất muối dự trữ càng dẫn động lên cao, không khí loãng càng mệt, mệt lã, do khác với trạng thái tự nhiên bình thường trước đây. Cộng với trước khi ra đi tôi đã thức trắng một đêm liền, không chợp mắt. Tất cả làm cho mắt tôi nổ qua, bao nhiêu lần tưởng đến phải bỏ cuộc dọc đường. Nhưng tôi vẫn cứ kiên gan bước trong đôi trồng mắt đã nảy đâm đắm Mỗi lần nhất bước chân lên được một hòn đá, tôi niệm thầm một câu. Phật tức tâm, tâm tức Phật. Phật ở trong lòng, lòng thành thật có Phật. Không hiểu tôi đã học biết những câu này từ đâu để đến lúc này câu ấy trở thành câu niệm kinh của tôi trên đoạn đường dược núi tìm đến Phật. Rồi thì mẹ con tôi cũng leo lên được tới ngưỡng cửa nhà Phật. Trước khi được nhà chùa chấp nhận cho thí phát quy y, tức là xuống tóc để mặc áo nhà chùa áo Phật, mỗi người phải trải qua thời kỳ làm công quả. Mẹ con tôi cũng làm như mọi người, cũng tìm, cũng hiểu và làm bất cứ việc gì cần thiết cho nhà chùa. Đàn ông có việc của đàn ông, đàn bà như tôi thì quét tước, dọn dẹp, rửa chén bát, bưng dọn cơm chùa cho khách thập phương, cho các thầy, các hòa thượng bằng lòng thành nơi cửa Phật, ai ai cũng lấy điều từ bi bác ái mà đối xử với nhau, cũng tranh nhau làm thật nhiều việc công quả, ai cũng cố sao cho Phật trời soi sáng được lòng mình, rồi đến nghe tụng kinh về Phật. Dần dần tôi coi như mình đã rũ bỏ được hết mọi chuyện của trần gian, tới đây là quên hết mọi sự đời. Đa, được một nơi mới lạ, rong chơi cũng thích, chạy chỗ này một lát, chỗ kia một lát, Thế gì hay ho. Đa lại chạy về khoe với mẹ. Những chuyện không dính dáng tới chuyện tu hành, tôi đều gạt ra ngoài tay. Rồi thì con cũng quen dần tánh ý mẹ, quen được với câu, chuyện để ngoài tay. Một hôm lúc lên chùa thắp nhang lại Phật, thấy người ta xin xăm. Tôi cũng đặt tiền lên cầu khẩn Phật trời xin rút một cây. Trong lá xăm sẽ tiên đoán ấy. Có viết chữ và những chữ trong xăm phải được người bàn giải mới rõ ra mạng dẫn của mình. Nhân dịp này tôi đưa lá xăm nhờ ông thầy đoán xăm giải đoán dùm số phận mình. Ông cầm lá xăm đọc thật kỹ rồi nói: "Mô Phật, nạn dân ách nước đang còn, nợ trần thế cô chưa trả hết, sao cô lại đi tu?" Ông thầy chùa rì rầm. "Cô lên đây chỉ dây thêm cái khổ của những người đương thân bóng Phật. Mô Phật, cô nên nghe tôi." Hãy trở về với thế gian mà trả cho hết nợ đời. nam mô a di đà phật Ông thầy còn ngước nhìn tôi một thoáng rồi nói thêm. Bổn mạng của cô chính là con thiên lý mã chưa gặp thời, quới nhân chưa xuất hiện. Cuộc đời cô rồi đây sẽ tung hoành ngang dọc khắp chốn. Bốn phương tám hướng là bầu bạn của cô. Cô còn rộng, ngày của cô còn dài. Cô nên nghe kỹ lời bàn và điều ứng nghiệm trong tâm tiên đoán. Nên lại trần thế thì hơn. Sự trắc ẩn chẳng qua là sao dẫn hạn chưa xui, rồi sẽ có ngày sau bổ mạng của cô chiếu y như lời xăm tiên định. Ông còn nói nhiều, nhiều chữ nghĩa mà tôi không thuật y lại được nói. Chỉ kể đại ý lời của ông khuyên tôi, đừng đi tu, mà hãy nên trở lại đúng con đường mà tôi đã chọn. Con đường đó không chống thì chày cũng sẽ dẫn tôi đi tới đích. Ông thầy đã đứng lên đi qua khỏi chỗ tôi, mà tôi cũng không hề hay biết. Tôi cầm cái chổi quơ quơ trên mặt đất mà lòng sững sờ. Tôi trở về cho công việc làm công quả. Cần tìm việc làm để nghe lòng bình yên trở lại. Hốt dọn xong những mớ lá vàng rơi rụng. Tôi đi rửa chén bát. Trước mặt tôi là một đống chén bát. Thức ăn thừa khi đêm. Tôi vẫn suy nghĩ miên man. Ông thầy ấy là ai? Tại sao lại nói với mình những điều ấy? Một cái gì chưa thật là dứt khoát chưa bật lên từ lòng tôi sau câu chuyện ấy già như một sự trớ treo, tôi bỗng thấy trong mớ chén bát đặc biệt dành cho các bậc chân tu, sao có lẫn lộn cái gì như những khúc xương sườn heo. Tôi sợ mình lầm, chuyện xảy ra thật bất ngờ. Tôi nào có ý gì không thành tâm với nhà chùa, với trời Phật đâu. Thế mà đó lại là sự thật. Tôi buộc miệng thì thầm, Mô Phật. Sau đó, tôi lặng lặng dắt da trở về nhà. 10. Một quyết định dứt khoát Trên đường xuống núi trở về nhà, mẹ con tôi đã gặp anh Năm. Thoạt trong thấy tôi, anh bương bã ngược dốc núi, về thở hổn hển vừa hồ hởi gần như liếu lưỡi kêu lên. Trời ơi! Mình... Má nó... Mình là mấy em. Cậu Năm đó chạy đi tiệm khắp nơi. Đúng là có em tôi cùng đi với anh. Rồi anh bày bánh tét ra ngay trên đường cho mẹ con tôi ăn, tôi cũng ăn, nhưng chẳng nói chẳng rằng. Còn anh anh kể lễ đủ thứ chuyện, y như một sự gỡ hòa hối lỗi. Đà lúc đó coi như là người đó thoại trực tiếp với anh, hai cha con chẳng mấy chốc để gắn bóm với nhau lầm một. Đoạn đường xuống núi còn lại, anh cổng đa trên lưng đi suốt. Nhưng rồi lần lửa mãi đến hôm tôi nằm chỗ sanh em của cháu đa được vài hôm thì cuộc gặp gỡ chua chắc ấy diễn ra. Trong trường hợp này, tôi có thể bị máu sản hậu lên trận nghẹn cổ chết như trở bàn tay, nhưng tôi đã nghĩ mình phải thương mình hơn hết. Trước đây mẹ mình không muốn, mình đã tự nguyện chọn cho mình hạnh phúc. Có nghĩa là mình phải sống mới bảo vệ được hạnh phúc đó. Muốn sống được trong trường hợp này phải thật tỉnh táo, chính sự tỉnh táo đó là mình biết tự thương mình. Tôi trông thấy anh Năm, một người giống có phong thái xưa nay đường hoàng kể cả khi đứng trước kẻ thù hay bị tra tấn đầy ái, Anh cũng thế. Hôm nay anh nằm bỗng đâm ra ngượng nghịu, lúng túng. Có lẽ vì anh đang bị đặt ra trước sự thế phải thú nhận một việc mà bấy lâu nay anh buộc phải nói khác đi để giấu tôi. Đây là cô... mà mình đã biết. Cho qua những lời ngập ngừng của anh, tôi nói thẳng không rào đón. Hôm nay cô tới đây, mọi việc coi như đã rõ. Tôi chỉ hỏi cô một điều. Cô có thật tình thương anh năm không? Trước mặt mọi người, cô hãy nói thiệt để tôi biết. Thưa với chị, em thương anh năm thiệt. Nếu không thương, em không dám tới đây. Việc là vậy, em mong chị cũng thương em. Cô ta nói rất khôn, cô ta dè dạt ngước nhìn tôi rồi nói tiếp. Nếu có gì, em mong chị chỉ bảo, em xin nghe chị. Đã thương phải giữ tình thương đó tới cùng, không được thay lòng đổi giả. Tôi nén mọi xúc cảm gắn sức bình tĩnh nói với cô ta như thế dạ, tiếng cô ấy trả lời. nếu nửa chừng mà cô bỏ anh năm, em xin hứa với chị là không. tôi mong cô giữ lời. sau đó tôi nói thêm chút ít và tôi cho đây là sự rủi may, may rủi của số phận. nhưng tôi quyết định không dừng lại ở đó. tôi muốn tự mình cứu giảng và định đoạt lấy số phận của mình. tôi lao vào công tác cho đoàn thể càng nhiều hơn và buôn bán kiếm tiền nuôi con. và rồi sự năng nổ ấy đã đưa đến cho tôi hai cái lợi quên đi những phiền muộn trong lòng về chuyện chồng con từ công việc được hiểu biết thêm mở mang nhiều điều tôi đã lớn lên lớn lên từ một nỗi niềm quẩn khúc riêng tư sự thể rồi sẽ kết thúc ra sao thật lòng tôi cứ đắn đo mãi không biết có nên nói hay không nên nói số nhân vật chính ngày nay chỉ còn có mỗi một mình tôi nhưng tôi suy nghĩ đã nói thời nói cho hết nói có đầu có đuôi đó là việc riêng Nhưng biết đâu sẽ góp phần giúp đỡ cho các bạn gái bây giờ, tìm ra những cách cư xử hay và đúng mực hơn. Ít lâu sau, một hôm anh năm trở về, mặt mày buồn so. Cơm dọn ra, anh chỉ nhai, lưng lửng chén rồi đi nằm. Sợ anh bệnh, tôi sờ tay lên trán hỏi, anh nói xui xị. Cô ấy không về đây nữa. Tôi sửng sốt. Sao vậy? Cô ấy bỏ tôi rồi. Mình còn không biết hay sao mà hỏi cơm vậy? Rồi anh thở khát ra một hơi nặng nhọc. Tôi suy nghĩ một hồi, rồi mới nói dứt khoát với anh Năm. Anh Năm đừng lo nghĩ gì cho mạch thân. Để đó, tôi thu xếp. Tôi hướng cho anh Năm như vậy. và tôi đã gặp được cô ấy. Thay tôi, cô ta có vẻ sợ sệt. Tôi trấn an để cô ta yên lòng, rồi bằng lời lẽ hết sức dịu dàng, nhưng cũng không dòng do tam quốc gì. Tôi hỏi thẳng. hôm rày em đi đâu mà không về nhà? Em không về nữa đâu chị à? Cô ta thẳng nhiên đáp, tuy còn nhìn tôi vẻ lắm lét. Vẫn lời lẽ nhẹ nhàng tôi hỏi tiếp. Sao vậy em? Em hết thương ảnh rồi. Chứ em đã hứa với chị làm sao? Đã không thương thì có trời biểu, cũng không sao ở lại được chứ à. Cô còn định nói với tôi cái gì nữa đó. Nhưng tôi đã rút con dao ra không chỉ chị em em gì nữa hết. Tôi hét lên. Đô phán bối. Tôi chém liền do óc cô ta. Mặc kệ, cô ta thoát chạy. Tôi không rượt, chỉ nói to giới theo. Để cho mày một cái thẻo nhớ đời, thứ đồ hư thân mất nết. À. 1. Quận Khúc Riêng Tư Khi đơn vị tôi đã hình thành rõ nét là một đơn vị về quốc đoàn có tên tuổi hẳn hoi, Đại đội 2804, mà tôi là Đại đội trưởng. Chúng tôi hoạt động trong vùng hốc môn dài khu dực gian Tây Bắc Sài Gòn, nằm theo trục lộ số 1, với sự chỉ huy của Trung đoàn 312, tức Chỉ đội 12, cây gốc của Đại đội 2804, như tôi đã kể lúc đầu. Bắt nguồn từ xã Thới Tứ, cùng thời bên An Phú xã, có anh Bảy Sanh cũng đứng ra tổ chức bộ đội đánh tay. Về sao bộ phận này trở thành đại đội 2803? Bên Phú Thọ Hòa, có bộ đội anh Tư thượng tức Đại tá Lâm Quốc Đăng ngày nay, sao thành đại đội 2805? Anh Tư thượng là đại đội trưởng, anh Tám Dọn, tức Tám Lê Thanh, hiện nay là thiếu tướng, phó tư lệnh cục trưởng cục biên phòng quân khu 7, làm đại đội phó. Năm 1948, Bộ Tư lệnh Nam Bộ ra quyết định thống nhất các đơn vị về quốc đoàn Ba đơn vị 2803, 2804, 2805 hợp lại lập ra tiểu đoàn 935. Tiểu đoàn trưởng là anh Tư Thượng, tiểu đoàn phó là tôi và anh Bảy Sanh. chánh trị viên tiểu đoàn là anh Nguyễn Hữu Trang, thuộc trung đoàn 312 do anh Ba Tô Ký làm trung đoàn trưởng. Sau một thời gian anh Ba Tô Ký về tư lệnh khu Anh Sáu Hâm thay anh làm trung đoàn trưởng. Ý của ban chỉ huy mới là đưa những người thân cận của mình vào thay ban chỉ huy đại đội cũ, nên đã có việc sổ sách tài chánh của tôi bị bí mật sụp sạo. Hình như người ta cố tình xem ở đó có manh mối sai lầm nào của tôi không. Đồng thời với việc trộm sổ tài chánh còn có cả chiến dịch nói xấu, chiến dịch dỗ ngọt, đủ hết. Nhưng đối với tôi trước sau như một, tôi không bỏ đơn vị. Đơn vị là cả tánh mạng và xương máu của anh em đóng góp xây dựng. Chiến trường Hóc Môn, Sài Gòn, nơi tôi và đơn vị tôi đã lăn lộn hoạt động, từ đó trưởng thành lên. Tôi biết rõ đến từng nhà cửa xóm làng, ngõ ngách đường phố và con người ở vùng này. Vì vậy mà chết sống chị tôi cũng ở tại đây. Bước tôi ra khỏi đó chẳng khác nào nhổ tôi rời khỏi đất. Tôi trình bày tất cả vấn đề với anh Hoàng Dư Khương và anh Tô Ký. Sau khi không tìm ra được cớ gì để đưa tôi đi, và anh Hoàng Dư Khương anh Tô Ký phải đứng ra dàn xếp mọi chuyện. Đến thế mới được yên. Kể lại chuyện này chuyển ngót nửa thế kỷ đã trôi qua rồi, tôi vẫn thấy đó là bài học sót sai nhất trong bước đường công tác của tôi. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo vì sự sống còn có đơn vị, người lãnh đạo cần tỉnh táo phân biệt đâu là ý đồ của một vài cá nhân. Đâu là cái lợi chung của tập thể? Tôi phản đối cái tự tung tự tác, những hành động vô nguyên tắc. Đồng thời tôi cũng phản đối sự nhu nhược. Trong đời tôi, trong nhiều chuyện, kể cả chuyện vừa kể, tôi quyết không khuất phục. Bao giờ tôi cũng hành động kiên quyết khi đã tin việc làm của mình là đúng. Nhu nhược đầu hàng chỉ có thể dẫn tới sự thiệt hại cả cho riêng mình lẫn cái chung. Còn nếu có những cái ấu trĩ tôi rút kinh nghiệm sửa chữa ngay, tuy dậy nước mắt tôi đã đổ ra đâu phải là ít. Chỉ có điều tôi khóc để rồi cương quyết hành động, chứ không phải để mềm dạ mềm lòng. Tôi khóc không có nghĩa là sau đó tôi sẽ nhân nhượng Đối với đồng chí đồng đội của tôi, tôi hết lòng kề dai gánh vác đùm bọc thương yêu, cùng chết cùng sống. Nhưng khi cần phải đấu tranh cho ra lẽ phải tôi đấu tranh đến cùng. Tôi là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 935 thuộc trung đoàn 312, đồng thời cũng là đại đội trưởng trực tiếp chỉ huy đại đội 2804. Tôi xin mở ngoặc nói thêm cho rõ, tuy cơ cấu tổ chức như vậy, trung đoàn rồi tiểu đoàn, nhưng thực tế tiểu đoàn 935 hoạt động riêng lẻ từng đại đội ở theo vùng chiến trường quen thuộc xưa nay. Đại đội 2804 ở vùng Hóc Môn và điểm Sài Gòn, thời bám trụ ở đây mà đánh giặc. Tôi là tiểu đoàn phó nhưng trực tiếp làm đại đội trưởng chỉ huy đại đội này chiến đấu tại vùng này. Giữa lúc đó thì Trên tăng cường về cho Đại đội 28041 Chánh trị viên Đại đội, tên đồng chí là Đào Văn c Như Trên tôi đã nói, do tình hình nội bộ ở Trung đoàn lúc đó, tôi luôn sợ mất đơn vị nên muốn có người hiểu để cùng với anh em bảo vệ đơn vị, chia sẻ bớt một số công việc, để tôi tập trung lo kinh tế cho Trung đoàn và chiến đấu trong nội thành. Sau quá trình chiến đấu trải qua nhiều khó khăn gian khổ, dần dần tôi và anh đã yêu nhau tôi và anh đã đến thẳng cấp trên thú nhận hết sự tình, song tổ chức không đồng ý với lý do nhiệm vụ công tác còn rất nặng nề, tôi và anh đều phải chấp hành. song có thể coi cuộc đời là một dòng sông, thì dòng sông của đời tôi và đời anh đến đây đã đi vào khúc quanh nghiệt ngã nhất, nó gãy ép, quặn thắt, xoáy tràn, biết làm sao được? tôi chỉ còn có một tâm niệm với mình, hãy làm tròn trách nhiệm là bảo vệ đơn vị là đánh giặc và hãy sống vì con, hãy vì đứa con sắp ra đời mà hy sinh hạnh phúc có thể có của mình. Hãy coi hạnh phúc của các con lớn hơn hạnh phúc của mình. Điều tâm niệm đó tôi đã giữ tròn nó. Có thể xem đây chính là một khúc quanh dữ dội trong đời tôi. Tôi xin cảm ơn anh Tô Ký và các anh lúc đó vì bảo vệ cán bộ, đã lo giải quyết cho bước ngoặt khó khăn của tôi rất chu toàn. Và cũng từ khúc quanh đó, dòng sông đời tôi chảy mạnh mẽ, quyết liệt hơn bao giờ hết. Chảy trong tuổi 30, quá chồng của tôi. Trong khúc quanh gãy gấp của con sông cuộc đời này, trước tiên chúng tôi đã đánh cho quân thù phải nể mặt. Điều đó cho tới ngày nay, tôi có thể gọi đó là phần đạo đức, cốt tử của người cách mạng trong chiến tranh. Tất nhiên sẽ có người cãi lại. Chẳng sao, cốt để cho sáng ra thôi mà. Trong chiến tranh, đạo đức của người chiến sĩ thể hiện thành cái gì? Nếu không phải là năng lực, hiệu quả đánh giặc. Chúng tôi đã đánh tới tấp, đánh có hiệu quả, mỗi trận đánh là một trận ghi bàn thắng cho 2804 của chúng tôi. Về vậy mà cũng chính trong cái thời đó, tên quận trưởng khu vực Sater, Hóc Môn đã liên tiếp gửi thư cho tôi, nào xin thương lượng, nào xin gặp gỡ, nào xin xác bọn bị giết chân chân. riêng tư có gì thời gì Tôi vẫn lấy công việc đánh giặc làm trọng, vẫn làm tất cả để giết giặc cứu nước. Nhờ đó, dần dần trên dưới bạn bè đồng chí đã ngày càng hiểu rõ tôi hơn. Ngày Sài Gòn giải phóng về gặp lại các con các cháu, cuộc gặp gỡ mẹ con bà cháu vô cùng xúc động. Quay tham gia công tác nội thành, Đào hiện nay là cô giáo dạy học ở thị trấn Hóc Môn. Tôi ngồi xuống ôm các cháu vào lòng. Cháu choàng vòng tay bộ bẫm quanh cổ tôi, bị ba bibo thốt. Má ngoại khóc. 12. Bức Điện Khẩn Tiểu đoàn 935 được thành lập từ năm 1948. Năm 1950, theo lệnh của Bộ, Liên Trung đoàn 306-308-312 được thành lập. Về sau chỉ gọi Liên Trung 306-32. Khi tỉnh Gia Định thuộc đặc khu Sài Gòn cũng có lúc kêu đặc khu Sài Gòn Gia Định. Trên lại có chủ trương mới để thống nhất các lực lượng trong toàn khu, coi như có chủ lực của khu. Khu tiến hành thành lập Trung đoàn 302. Điều phấn khởi đối với tôi là đại đội 2804 của tôi được chọn vào khối chủ lực của khu 7, trở thành đại đội 40 của Trung đoàn 302. Trung đoàn này đã gian danh một thời vì thành tích quanh liệt chiến đấu và xây dựng của nó. Hồi đó đã có bài hát Trung đoàn 302 nổi tiếng ở miền Đông. Với lời hát mở đầu, 32 có những anh dân cài, có những người cao su, tình cảm và tự hào. Để thực hiện được mọi nhiệm vụ của đơn vị chiến đấu mới, người chỉ huy cần phải biết chữ. Vậy mà tôi chỉ mới có mỗi một chữ ký tên. Đáng vậy, chữ ký tên của tôi lại không thành chữ mà thành con số 131, tức 131. Lẽ ra tôi đã không biết đến thứ này. Nếu như không có yêu cầu rằng người chỉ huy phải có chữ ký tên, giả sử như ký lệnh chẳng hạn. Để biết tôi đi hỏi anh em, chữ bi viết làm sao? Anh em viết, tôi đồ lại, xong bởi không hiểu được đường nét của chữ nghĩa nên tôi ký chữ bi thành ra số 131. Cũng may mà tôi ký lần nào như lần nào, nhờ vậy chữ ký đó không lẫn lộn với chữ ký khác. 131 trở nên phổ biến. Đến đổi tên chỉ quy khu vực, Sector hóc Môn Gia Định, đã gọi tôi là Madame Hồ Thị Bi, Capitan 131. Nói thật công việc chỉ quy của tôi trước nay cũng không mấy khi cần đến chữ nghĩa cho lắm. Nếu cần viết gì, vì viết thơ trả lời cho bọn Pháp chẳng hạn, thời tôi có anh em sinh viên thiếu gì. Như ca chẳng hạn, ca còn biết đến cả chữ Tây. Tôi chỉ cần nói ý của tôi, anh em diễn đạt trúng y. Vậy thì có cần gì mà phải học hành? Gie lại thời giờ ở đâu mà học? Học cũng chỉ để đánh giặc, đánh giặc được rồi, cứ thế đánh tới, đánh tới, bỏ đi học phí mất thời gian giết giặc. Lúc đầu khi mới nhận được ý kiến trên cho đi học văn hóa chữ, tôi đã có những suy nghĩ nông cạn như thế đó. Nhưng rồi nằm đêm tôi nghĩ lại, cần phải đi học chứ, bộ đội ngày càng phát triển, người chỉ quy không học, không biết chữ, hoặc chỉ biết ngoạc ngoạc dài chữ, dốt nát kém cỏ như vậy, làm sao chỉ quy nổi? Làm sao bảo đảm được chiến thắng? Vậy là tôi thu xếp lên đường đi học văn quá chữ. Đánh giặc đã làm mới đốm với người phụ nữ rồi. Vậy mà tôi thiết tưởng nó gần giống với những cực khổ hiểm nguy trong đời sống, đòi hỏi gan dạ, chí cốt và lòng căm thù là được. Và tôi đã làm nổi điều đó. Cho đến lúc bấy giờ đánh giặc trở thành như quen thuộc đối với tôi, và cũng là một sự say mê lăng lộn. Còn chuyện học văn quá chữ? Ô hô! với một người đàn bà ngoài 30 tuổi chưa biết chuyện chữ nghĩa và cũng không hề dám mơ tới nó. Như tôi đây, quả thật là chuyện khó nhiều. Tuy chẳng phải là chuyện chết sống liền tay, song cũng không là chuyện đơn giản về lòng quyết tâm một chút nào để mà học cho được ba cái chữ nghĩa. Mang ba lô tới trường, ngồi lại, dùi đầu vật lộn mãi rồi tôi cũng học được chữ. Tôi học lên tới lớp ba, theo thầy giáo đã công bố. Ngồi học mỗi lần nghe súng nổ ở hướng đơn dĩ mình, thì lòng lại nóng rang như kiến cắn. Lo lắng bồn chồn, học mất tập trung, làm toán sai, viết chữ trật. Tội nghiệp cho thầy giáo cũng ngại, nhưng phải nói khéo nhắc nhở. Rồi việc học của tôi được tốt hơn. Trong việc học văn hóa, tôi thích nhất là làm toán. Tôi làm toán được thầy khen. Tôi chợt phát hiện ra rằng phải chi trước đây mình giỏi chữ giỏi toán. Thì việc chuẩn bị cho một trận đánh đau đến nội phê vết giả Phải kéo nhau ngồi dễ dễ gạch trên cát Trên gò trong đêm tối mò mẫm Vì sự dốt tính của mình Tự nhiên tôi hào hứng và có niềm tin vào chuyện học văn quá chữ Trong kỳ thi tốt nghiệp lớp 3 tôi trả lời bài Trần Hương Đạo Bình Quyên Mong Đạt Loại Khá Tôi rất phấn khởi và xem đây như là một hạnh phúc lớn của đời mình Biết chữ Tôi đang tiếp tục học lớp mới nữa trong một không khí bắt trớn được chuyện học hành, bỗng nhận được một bức điện khẩn. Tôi hãy còn nhớ ngày tháng đó, 15 tháng 11 năm 1950, điện của đồng chí Lê Dưỡng gọi tôi về gấp. Được điện, tôi nghĩ ngay chắc cấp trên sẽ giao cho tôi nhiệm vụ mới ở nội thành, bởi bây giờ tôi đã biết chữ. Tôi mừng nôn trong bụng. Giờ thì mình có thêm cái vốn nữa, viết lách được, tính toán được. Khỏi phải tốn một thơ ký đọc và viết cho mình như trước, càng bảo đảm được bí mật và nhanh chóng. Thế là tôi thu xếp để lên đường ngay. Lòng khắp khởi mang một hy vọng trở lại chiến trường hoặc song thẳng vào nội thành đánh địch. Phải mất ba ngày lội bộ mới về được tới đất quốc, tổng hành dinh của quân khu bộ. Một chuyến đi hâm hở và hào hứng. Tôi tính toán đủ điều, nhất định chuyến này về tôi sẽ lập được chiến công to lớn hơn. Dọc đường tôi gặp đồng chí Lê Bình Đẳng. Đồng chí ấy hỏi, tôi vui vẻ trả lời. Anh ba dưỡng gọi về gấp, chưa biết chuyện gì. Lê Bình Đẳng cười. Chị về để đi Đông Campuchia. Làm gì mới đi trên ấy? Tôi hơi chưng hững nhưng chưa mất hẳn lòng tin chắc trong bụng của mình. Tôi đi học chữ Việt, chứ có biết một tiếng Campuchia nào mà đưa tôi lên trên ấy? Tôi nói với đồng chí vậy, và thấy đồng chí im lặng, tôi cũng lo lo. Bởi đồng chí này thường nói là chắc mới nói Có thể đồng chí đã có căn cứ nào đó Không phải chuyện chơi Và tôi hơi hồi hộp chờ đợi Một lúc sau đồng chí nói giọng thấp hơn vẻ chắc chắn hơn Thật mà Anh ba gọi chỉ về để đi xây dựng căn cứ Dương Minh Châu Và làm kinh tế tự túc cho kháng chiến lâu dài Nhìn nét mặt tôi có vẻ băn khoăn Đồng chí Lê Bình Đẳng cười Sau một lúc nghĩ ngợi về ý này Tôi cười gượng và nói lời bộc lộ nội tâm của tôi. Nguyện vọng tôi là chiến đấu. Tôi đã chiến đấu trung thành với đảng. Đảng cho tôi đi học văn hóa mấy tháng này để có trình độ bảo đảm tác chiến. Bây giờ đây, nếu đưa tôi lên đó, thì còn biết làm ăn được chi? Nếu quả thật vậy, tôi sẽ khiếu nại. Thật đó, chỉ liệu mà chuẩn bị tư tưởng đi đề dừa. Đồng chí Lê Bình Đảng nói vậy, rồi cười bằng nụ cười có ý khuyến khích tôi. Chúng tôi chia tay. Kẻ đi xuống người đi lên, nhưng rõ ràng là sự hào hứng như trước đây đã bị sen vào một nỗi băng khoăn cho đến suốt con đường về quân khu bộ. Một buổi trưa tôi lội về tới rừng đất cuốc, nơi căn cứ địa của bộ tư lệnh phân liên khu miền đông. Trước tiên, tôi vào nhà anh Trần Văn Trà để dò hỏi xem anh có biết được tôi sẽ đi đâu không. Giờ đặt ba lô xuống tôi hỏi ngay. Anh ba gọi điện cho tôi về gặp bộ tư lĩnh. Anh có biết việc gì không? Không biết. Anh trà lắc đầu, chỉ cứ vô trong đó xem. Tôi nghĩ là anh có thể biết. Tôi liền nói một mạch. Anh đi với tôi có gì anh phụ nói giúp tôi. Anh cũng đã biết. Trên thế tôi dốt chữ cho đi học. Tôi giờ học tốt nghiệp được lớp 3 rồi. Đưa tôi trở lại đơn vị, trở lại địa phương chiến đấu và công tác có hiệu quả hơn. Giết được nhiều giặc hơn, lấy được nhiều súng hơn. Xây dựng địa phương tốt hơn là đưa đẩy tôi sang Campuchia. Sang đó tôi có biết một tiếng nào đâu. Tôi làm sao làm được việc? Anh Trà cười, nói tôi ăn cơm trước rồi hãy đi. Chiều hôm ấy mỗi người một con ngựa đi thẳng lên nhà Nai, chỗ anh ba Lê Dưỡng. Anh Trà vô trước, tôi buộc ngựa xong, còn dừng lại nghe ngóng tình hình. Không biết anh Trà nói sao đó. Tôi không nghe rõ. Nhưng anh ba Dưỡng lớn tiếng, có vẻ giận, tôi đoán vậy. Quan điểm các đồng chí mình không nghĩ được ra cái lớn, chỉ thấy nay lấy 5 cây súng, mai lấy 3 cây súng. Mọi người khen, vậy là sướng lắm rồi, thỏa mãn lắm rồi. Còn chuyện xây dựng lực lượng thì không nghĩ tới. Phải có lực lượng lớn mới đánh được nhiều địch chứ. Muốn có lực lượng lớn sao không nghĩ tới chuyện xây dựng căn cứ địa? Không có căn cứ địa thì lực lượng to lớn sẽ biết dựa vào đâu để mà đánh lớn, thắng lớn, để mà tồn tại, nếu không có căn cứ địa. Tiếng Anh nói nhanh lắm mà to lắm. Vừa cột ngựa vừa lắng nghe, tôi biết là nói tôi rồi. Tôi đứng chờ anh nói cho hết tôi mới lò dò đi vô. Thật tình cũng thấy ớn trong bụng lắm. Nghĩ thế nào anh cũng vũa trong một trận, nên vừa chậm chậm bước vô mà vừa thấy lo lo. Nhưng khi trông thấy tôi, anh ba dưỡng cười và dồn giả hỏi ngay. Chị mới về hả? Tôi nghe vẫn trong bụng lại rồi, tôi đáp. Dạ, tôi chưa kịp nói gì thêm thì anh bảo. Chị đi mất ba ngày chắc là mệt, hãy nghỉ uống nước cái đã. và anh pha cho tôi ly sữa. Tôi uống xong anh hỏi, nghe cậu trà nói chỉ muốn về công tác cũ, đánh giặc, mà không chịu đi công tác mới phải không? Dạ tôi có đề nghị như vậy, và còn từ hồi nào tới giờ công chuyện của đảng giao, cái nào có lợi cho đảng thịt tôi đâu có từ chối làm. Anh ba nói, bây giờ thầy anh nói chậm rãi thấp giọng Chúng ta không chỉ có căn cứ Dương Minh Châu, chúng ta cũng không chỉ có đứng ở đây. Chúng ta còn phải mở rộng dùng căn cứ tà lai. Chúng ta phải tạo thế đứng chân rộng và xa, và có trách nhiệm với bạn để chứ. Đông Dương là một chiến trường kia mà. Phải có căn cứ địa rộng lớn và mạnh, thì mới làm cách mạng thắng lợi. Làm cán bộ phải có tầm nhìn xa, nhìn rộng, đó mới là cái nhìn cơ bản. Chứ đâu phải chỉ có nhìn ở mỗi nước ta. Chị cứ nghĩ loanh quanh ở thị trấn Hóc Môn, vậy liệu có đúng không? Cần phải có con mắt và cái đầu nhìn với tầm cỡ của nó chị ạ. Rồi anh ba cười. Tôi và anh trà cũng cười theo. Nhưng cái cười của tôi không che giấu nổi sự ngượng nghiệu, y như người vừa mới mở mắt. Sau đó anh ba giao luôn nhiệm vụ cho tôi. Anh chỉ cả địa điểm để xây dựng căn cứ địa mới. Anh bảo, phải tổ chức dùng du kích cho thật mạnh. Chị đã từng đánh du kích rồi. Còn phải có cơ sở chánh trị trong quần chúng nữa chị ạ. Nơi đó người ta phải thương mến chị như dân hốc môn người ta đùm bọc chị. Và đơn vị của chị hoạt động đấy. Thế mới được. Rồi anh Bảo sẽ cấp cho tôi một số tiền để làm kinh tế. Sao tôi mới biết là trước đây trên có giao cho một đồng chí hàng trăm ngàn đồng tiền đông dương để đi xây dựng căn cứ đĩa. Đồng chí ấy giao cho anh em làm. Nhưng thực tế, khi từ chiến khu D, cơ quan khu bộ và lực lượng khu chuyển về Dân Minh Châu thì không có gạo ăn. Anh Ba Dũng rất bực thực ra về công chuyện làm kinh tế này hồi trước đó, ngoài những chuyện tôi đã kể trên, thời kỳ quanh khu vực trung đoàn chúng tôi hoạt động, trâu bò đồng bào đã bị địch bắn chết hết, người phải thay trâu kéo cài. Tôi đã có vài lần lên vùng này để mua trâu đem về cho dân cày ruộng. Bạn đi của tôi hồi đó, có trai có gái, đơn vị của tôi. Từ người chỉ huy là tôi, cho đến anh chị em chiến sĩ, có ai mà biết tới vùng đất bản xa xôi này đâu. May mà chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách trót lọt tốt đẹp. Nhưng đâu phải là không nguy hiểm. Ngoài giặc biệt kích, hồi đó kêu là commando tiếng Pháp là commando. Còn một mối đe dọa không kém phần nguy khốn chan nan là thú rừng. Gặp cọp gặp choi thì hết sức là khủng khiếp, dễ mất xác như chơi. Mặc dầu mình có súng ống đầy đủ đó, tôi có thể kể lại vài chuyện trong những chuyến công tác ấy. Một lần trâu đã mua xong, phải vượt đường rừng để đem trâu về. Chiến tranh mà tránh rừng thời đi đâu? Đồn tay nó có để cho mình đi ngoài trống sao? Vậy phải đi đêm để che mắt địch, nhưng không an toàn về thú rừng một chút nào. Vẫn đành phải chọn phương án này, bởi đi trót lọt là nhiệm vụ. Thú rừng hồi những năm đó nhiều vô kể, và người vào rừng mất xác vì thú rừng đâu phải là ít. Những chuyện ấy nó cứ nhàng nhãn bên tay hằng ngày. Trong chiến tranh chống Mỹ cũng có dùng thú rừng diều, nhưng nói chung là đã ít hơn hồi chống Pháp. Và chuyện hiểm nguy về thú rừng coi như không đáng kể lắm. Cái đó dễ hiểu. Chuyện gặp thú rừng chữ thiên diều. Trong mỗi chuyến đi như vậy chúng tôi đem về không dưới ba bốn chục con trâu. Trong đoàn có chừng năm sáu anh em. Tôi bao giờ cũng cởi một con đi giữa đoàn trâu vì thế việc gì xảy ra tôi cũng dễ dàng xử trí. Liên lạc đàn trước, đàn sau đều gần. Trong đoàn cũng bố trí ai đi trước, ai đi sau, súng nào ở chặng nào. Cần phải đánh địch hoặc thú rừng thì phát quả cách nào cho tiện, và có hiệu lực cho sự chống trả tức khắc. Đêm đó đang đi bỗng con trâu đầu đàn, dừng sửng lại, cả đàn trâu như bị chạm nọc, chúng đều sửng cổ trứng lại hết. Và thế là trong chớp nhoán chúng dồn cục lại và quay tròn với nhau. Những con trâu đực cổ to quay đầu ra quơ sừng nhọn ra bốn xung quanh. Trâu cái và những con ngé rút vô giữa bầy. Tôi biết có thú dữ. Độ chắc là cọp. Hoặc một loại ăn thịt nào đó cũng khá nguy hiểm. Tất nhiên anh chị em phải bình tĩnh nắm chặt dây dàm hai chân thúc chặt hông trâu để trâu xoay trở mình khỏi té. Rừng lặng trang lãnh ngắt. Có một mùi khét khét, một thứ mùi khí chạm tới mũi mình tức thời nghe sóng lưng thấy lạnh lạnh nổi gai ốc. Lúc bây giờ thì ai cũng đã nghe cái mùi ái song đến nặt mũi. Tất nhiên trâu thì chúng đang ngửi thấy trước mình rồi. Dường như chúng cũng đính thở đợi chờ. Vậy rồi tất cả vừa trâu vừa người đã trở thành là một cụm điểm tựa như sẵn sàng hút vào thu giữ nếu chúng xong tới. Trong chiến tranh chống Mỹ, tôi nghe trên chiến trường miền đông nam bộ, đã có cuộc tấn công cụm quân Mỹ phòng ngự theo chiến thuật trâu nằm phồng. Người đặt tên cho cái chiến thuật ấy chắc đã hiểu biết đặc tính về con trâu, trong cách hợp đoàn tự vệ của nó giống như thế này đây. Sau 15 phút căng thẳng thấy không xong vào được, cạp bỏ đi. Con trâu cổ rống lên một tiếng và đàn trâu từ từ đi tiếp. Suốt đêm ấy những con trâu được cổ như vẫn đang sẵn sàng chiến đấu với thú dữ. Thế mới biết loài vật nó cũng tự đặt cho trách nhiệm đùm bọc lẫn nhau trong mối tự dễ trước sự đe dọa cho tới cùng. Thứ bản năng tốt đẹp của muôn loài trong con trâu vẫn có đầy đủ. Thư diện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện